các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỉnh chạy đến bên cạnh ông Đức. Bay có sao không? Tao mà đến trễ một chút nữa thì bay tiêu rồi đó. Còn vợ con bay với lệ bả đâu? Chú Đức ơi, ừ, là vợ con mới thím đang ở trong nhà ông bác Hai đó. C -c -c còn đoán như thế ở bên nhà không có ai hết. Ông Đức đảo mắt nhìn qua nhà ông Hai, gương mặt sợ hãi lo lắng. Bên kia, vong quỷ của ông thầy bùa được ông Đức rước về từ dưới mệt Long An đang đánh nhau với cái vong quỷ đen xì xì, cao lồm ngồm. Được một lúc, vong quỷ kia bị đánh bại bỏ chạy. Năm sáu cái vong hồn đỏ của ông Đạo thấy vong quỷ bên mình bị đánh bại, thì biến vào khoảng không mất dạng. Bấy giờ, ông Đức mới quay sang ông Đạo. Thầy ơi, chúng nó đâu cả rồi? Thầy, thầy đuổi chúng nó đi chưa? Ông yên tâm. Người của tôi đánh chúng nó đi hết rồi. Nhưng mà lão lo là chúng nó còn quay lại đấy, Mọi chuyện chưa xong đâu. Nghe đến đây thì cả chú Tấn, cả ông Đức đều hoang mang nhìn nhau. Chẳng nói chẳng rằng chạy vội vào trong nhà ông hai ở trong nhà mọi người từ đầu đến cuối vẫn không biết là có đám vong hồn và một con quỷ đang rình mò bên ngoài cô lụa vẫn ngồi ấy nhìn hai đứa con đặc biệt là thằng cu thuận ngơ ngơ ngác ngác mà cảm giác bất lực cô cứ khóc lóc cho đến khi nghe ở bên ngoài có tiếng gọi nhận ra là tiếng của chồng cô vui mừng chạy lại vừa mở toang cửa thì cô nức nở ôm lấy chú mình ơi mình ơi thằng Thằng cô Thuận, nó... Nó làm sao? Nó làm sao? Mình nói đi! Còn nó làm sao? Không chờ cô nói gì thêm Chú cũng nhìn sang bên, thấy thằng con trai đang ngồi thẫn thờ Chú vội vàng lao đến ôm lên nó gọi tên Chỉ là nó vẫn cứ đờ đẫn không đáp Mình ơi, còn, còn nó làm sao thế này? Sao nó lại trở thành thế này? Cô lụa nhìn chú đầy nước mắt, định giải thích thì bây giờ ông đạo mới đi đến bên cạnh thằng bé quan sát gương mặt nó một lúc đoạn trầm giọng con nhà anh chị bị người ta bắt mất hồn rồi nếu mà không sớm đem hồn vía của nó về thì cũng chả sống được bao lâu đâu nói đoạn ông lão lấy trong người ra một đạo bùa thiếp lên trên trán của thằng bé rồi quay lại ngồi xuống dưới bàn Tôi tên là Thi Mọi người thường gọi là chính Thi Hồi hôm ông Đức lặn lội xuống tận nhà tôi ở dưới miệng Long An kể cho tôi nghe hết Anh yên tâm lá bùa này giúp cho con anh tránh bị vong ma quấy nhiễu bắt hồn thêm lần nữa Đêm nay tôi giúp anh đi lấy lại hồn vía cho nó Còn bây giờ anh mang nó theo tôi Những người còn lại ở yên trong nhà Đừng có ra ngoài giờ này Nguy hiểm lắm Mọi người nghe xong bấy giờ mới ngộ ra thì ra là ông Đức Đã âm thầm xuống tận dưới miệt Long An Mà thành thầy Vợ chồng chú Tấn biết được thì cảm động Quỳ xuống tạ ơn ông Đức Tạ ơn ông Đạo Thi Vợ chồng chú trước nay Không gặp chuyện gì Đến mức cớ sự này Thật sự là bối rối May mà ông Đức Cũng đã tính trước cho Chú Tấn cũng tự hứa với lòng mình Nếu như con chú được cứu sống Thì từ nay về sau Vợ chồng chú cũng coi ông bà Đức Như cha mẹ mình Sẽ phụng dưỡng ông bà cho vọng Vẹn toàn tấm lòng Về phần ông Đạo Thi Trên đường đi Ông nghe chú Tấn kể lại sự việc xảy ra trong xóm miếu Cũng là từ sau khi biết được Cái vong quỷ kia Là một đứa con nít mà thầy tả nó tu luyện Nhằm để sai khiến Ông Đạo Thi tức giận lắm Khi thấy đời này vẫn còn những tên thầy bùa tàn ác, đi bắt cóc trẻ con để luyện bùa, phục vụ cho âm mưu cá nhân. Những kẻ có tâm địa xấu xa như vậy, ông nhất quyết không tha. Chú Tấn dẫn ông Đạo Thi về xóm, đi vào trong ngõ. Ông Đạo Thi đã cao mày thấy, ở đây bốc lên âm khí nồng đậm. Ông thúc giục chú Tấn, dẫn ông nhanh đến nhà ông Sáu. Nơi mà chú Tấn đã trông thấy cái bóng ma quái đến trước cửa ông đạo thi không nói không rằng bước chân đi đến chỗ cây xoài mới đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm